Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Di chuyển từng bước một Một bà lão lặng lặng đứng trên cầu Bởi vì lưng của bà bị cong nên không nhìn rõ dáng của bà Chỉ thấy mái tóc bà hơi bạc, được búi gọn, Trên người tỏa ra hơi thở lạnh băng Cũng không có gương mặt dọa người của yêu quái Nhưng bà lại có khả năng thao túng vận mệnh con người Khiến vô số người cảm thấy lo lắng sợ hãi Từng linh hồn một đi tới trước mặt bà một bát canh đã được để sẵn tại đó. nhìn bát canh sống sánh, linh hồn không biết nghĩ tới điều gì, không ngừng lùi về phía sau, đồng thời lớn tiếng khóc. nhiều linh hồn không tình nguyện, không muốn uống bát canh mạnh ba để quên hết kiếp này, lần nữa chuyện thế. cho dù có lùi về phía sau, nhưng bát canh vẫn còn lờ lững trước mặt. một lúc sau, phía sau càng ngày càng nhiều linh hồn, tất cả đều dừng bước tại đây. Chờ đợi uống canh chuyện thế, đã không còn đường lui linh hồn còn đang khóc kia, đột nhiên từ từ chìm dần xuống đầm lầy Không uống bắt canh mạnh bà, không quan trọng, chỉ sợ không uống hết, không làm được người, không thành được quỷ, và ở đầm lầy minh giới không được đầu thai, giống như mấy người trong đầm lầy kia. Bà lão bật ra tiếng cười, lạnh lùng vô tình khiến người ta sợn tóc, rợn tóc gáy. Không muốn uống thì nhảy xuống đầm lầy luôn đi, cùng với cái đám trong đầm lầy ấy gào khóc hối hận. Nơi này lúc nào cũng như vậy, người cứ tha hồ khóc ở dưới đấy. Nghe tiếng cười âm thầm, những linh hồ ở dưới đầm lầy, thì nhau dờ cánh tay lên cao, không ngừng gào khóc với ảnh quỷ. Cánh tay nhiều đến nỗi không đếm xỏa. Đó là kết quả của những kẻ oán hận, những kẻ không tình nguyện, không muốn xóa đi trí nhớ của kiếp trước, cự tuyệt uống bát canh quên. Chỉ cần rơi xuống đầm lầy của mình giới, vĩnh viện sẽ không còn được đầu thay. Cuối cùng sẽ trở thành một phần của đầm lầy. Đừng nói đến chuyện không tình nguyện chuyện thế mà ngay cả một cơ hội cầu sinh cũng không có. Không, tôi uống. Linh hồn sợ hãi khóc to, rất muốn cầm đến bát canh mạnh ba. Nhưng thân thể đang dần chìm xuống đầm lầy. Không còn cơ hội rồi, người đang chìm dần, thiếu mất một linh hồn chuyển thế. Phía sau vẫn còn rất nhiều linh hồn, càng kêu gào càng nhanh chìm. Ở dưới đó theo ta làm bài cũng được. Ai không muốn uống nữa thì tự động nhảy xuống đi. Nhìn thấy kết quả của những kẻ vừa mới chìm xuống đầm lây, những linh hồn phía sau cho dù không tình nguyện. Nhìn thấy một màn này cũng bị dọa cho khiếp sợ, không dám có ý đồ trốn tránh uống bát canh mạnh bà này. Tiếng kêu gào không ngừng, từng linh hồn uống canh, những linh hồn chờ đến lượt vẫn còn rất nhiều mà không hề có dấu hiệu giảm. Thời thế loạn lạc. Giết chết nhiều sinh mạng, sống chết không ngừng, chiến tranh chục năm, chiến con người vừa mới chuyển kiếp, chưa sống đến một ngày, lại có mặt tại minh Giới Lại có rất nhiều sinh mệnh, sống được rất lâu và đại truyền thế vô số lần. Cơ hội sống lại nhiều đến không đếm xóa bất luận là làm người hay làm súc sinh. Đã liên tục trở thành một vòng tuần hoàn Đợi đã, mạnh bà cả người đã tỏa ra hơi thở gian xảo, vương một bàn tay ra, ngăn cản người bên cạnh đang chuẩn bị uống canh bị bà cản trở, linh hồn nhợt nhạt, đột nhiên nhìn lại bà, bà còn mắt sắc bén, linh hồn này là một bà cụ tầm khoảng 90 tuổi, có mái tóc bạch kim, nếu như không phải đang ở mình giới u ám này thì mái tóc của bà chắc chắn sẽ trở nên vô cùng chói mắt khi bị mặt trời chiếu vào. Có chuyện gì sao? Bà cụ mở miệng khàn khàn nói. Hai mắt bà gấp lánh có hồn Công giống như những linh hồn bình thường chờ đợi truyền thế Hai gò má bà tái nhợt hơi lõm vào, Khóe miệng nở một nụ cười vui sướng Hành động của bà không hề do dự hay chần chừ Khi dứt bỏ đi u sầu của kiếp trước Mạnh bà cả người đứng thẳng Nhìn chăm chăm bà cụ bằng một đôi mắt lạnh lẽo Ngươi lại muốn uống canh Đúng thế lẽ nào không được Ta muốn uống cả đời Bà cụ cười cười Trong mắt lóe ra tia sáng mong đậy Mạnh bà bật ra một tiếng cười giói tay Nhìn bát canh đang lơ lửng trên không Ba cụ cười cười do tay Không do dự uống hết bát canh lãng quên Có một lần, hai lần, ba lần Cũng sẽ không có lần thứ tư Hừ, tính ra trong mấy ngàn linh hồn ở dưới này Cũng có mấy linh hồn không giống như ngươi Cố chấp uống vào bát canh quanh lãng này Vẫn không thể quên được tất cả Lựa chọn con đường này cũng thật khó đi Mang theo vô số trí nhớ chuyển kiếp Kết quả cuối cùng khi quay đầu lại Vẫn chẳng được gì Ngươi nghĩ rằng bạn thân có thể làm đến lúc nào Làm nhiều hơn nữa Cố gắng hơn nữa Cũng chỉ phí công công bằng buồn hết tất cả Lần nữa bắt đầu lại Ánh mắt sắc bén của Mạnh bà Giống như nhìn rõ mọi chuyện Mạnh bà tôi không hiểu bà đang nói cái gì Bà cụ đang chờ đợi chuyện kiếp nghiêng đầu Giả vờ không hiểu ý của sứ giả minh giới Không một chút sợ hãi Người quên tất cả sao Quên toàn bộ quên Mạnh bảo quên bác canh chính là để con người quên lãng tất cả mọi thứ khi chuyển thế sau, uống nó dĩ nhiên sẽ quên. Mặc dù bề ngoài là một bà cụ, nhưng động tác của bà cụ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net